Mỗi ngày đều lấy nhục bại trận làm sự răng mình Hết sức chuyên tâm tu học binh pháp Ngày nào cũng theo các tướng ra thao trường luyện quân Lục nghị thấy báo chú tâm như vậy cũng lấy làm mừng Cho là vẫn có thể dạy cho nên người được Trong lòng lục báo không khi nào quên chuyện ở thổ chung Lúc nào cũng đau đáo có dịp cầm quân ra lại Mỗi ngày đều sai thám báo đi dò la tin tức Hôm đó, báo đang nằm ngủ trưa Thì bọn thuộc tướng là Hải Nhuận Đông Triều Cùng vào Ở thủ chu có tin gửi về Phu Đạt trúng kế giặc Bị chúng nó đốt trại Tướng chết quân thua vô kể Đại tướng là Hắc Manh Thương Hoàng đều bị hại Bị đánh một trận Phải lùi hơn 40 dặm Chưa dám tiến quân Hiện nay trên công đường đang náo loạn hết cả rồi Báo nghe xong thì mồ hôi vã ra như tắm, tỉnh cả ngủ, bật dậy khỏi giường, cứ đi đi lại lại trước giường hồi lâu, rồi lập tức thay giáp phục lên công đường xin gặp cha. Khi lên tới nơi, thì lục nghị đang cùng các quan hội nghị. Báo bước vào hành lễ, xin ngồi dự nghe. Bọn tham quân là tôn minh, trần tử kiến, Trình văn sinh đều khuyên nghị nên gọi vu đạt dậy. Để tránh hao tổn binh tướng Rồi lượng xem giặc ra sao Sẽ tính cách khác Nghị lưỡng lự mãi chưa quyết được Lòng người trong công đường đều nghi ngã Ai nấy mắc hướng cả về lục báo Lục nghị nói Chờ có ý của trọng mẫu Rồi ta sẽ quyết Lục báo nghe vậy Có ý mừng thầm Lại nói chuyện ở công đường lục gia khi đó Lúc bấy giờ lục nghị đã lớn tuổi Ngài trẻ phải phong trần Nên bây giờ già yếu Trong người có bệnh xương khớp phát ra Đầu hay đau nhất Trúng gió Khi nhớ khi quên Thường đau ốm liên miên Các công việc tuần sách Thu thuế Việc văn thư sổ sách Cho tới việc ở thao trường luyện quân Đều giao cho bọn thủ hạ Môn khách làm Cơ độ gia chủ họ lục Nghị vẫn chưa chỉ định vào ai cả Gần đây vẫn đau đáu về việc đó Ai cũng biết ý Nghị đang muốn mượn việc thổ chu để dò dẫm Nhưng cũng chưa biết đích xác Nghị muốn ai kế tập mình Trong công đường, bọn thủ hạ, học trò của Nghị nhiều như nêm Cũng chia thành nhiều ý tứ khác nhau Khi ấy con trai cả của Lục Nghị là Lục Tần Ở trong triều đình được vua Thánh Tông trọng dụng làm tới hạ môn lệnh, không có ý định về lại gia lâm kế nghiệp cha. Nên bây giờ trong nhà chia làm hai phe, một phe theo lục báo, thường xu phụ lục nghị, nên giao các công việc trong thành gia lâm cho báo, lại rất tích cực dạy dỗ báo các việc trong công đường, cũng như đến xu phụ cầu cạnh với báo. Phe này do Tôn Minh đứng đầu. Tôn Minh là người làng Cát Lâm, đất tế giang. Theo diệt Quân từ khi 20 tuổi, ở với Nghị được 13 năm, giữ chức án sát, là người có nhiều tài lạ, bọn môn khách rất quý trọng. Nghị cũng rất nể trọng người này. Phe thứ hai thì không nói rõ ý tứ gì, chỉ lập lờ nước đôi. Thường có ý can lục Nghị, từ từ hãy nghĩ tới việc người kế tập, để thêm thời gian xem như thế nào. Trong phủ ai cũng biết, phe này có ý muốn su phụ cho vu đạt lên nhưng vì vu đạt không phải con dòng chính tông mà chỉ là con nuôi nên họ không lên tiếng phe này do lục đại phu nhân tô như tử đứng đầu người ta đều có ý trong xem lục nghị đối xử như thế nào rồi mới liệu được công đường đều biết ý lục nghị muốn mượn việc đánh giặc lần này mà định đoạt lúc bấy giờ có tin vu đạt thất thế ở thổ chu trong công đường, lòng người đều nghi ngã, ai cũng hướng mắt trông về lục báo. Tôn Minh nói với báo: "Cậu nghĩ cha cha Vu Đạt ngày xưa rất thân thiết, Vu Đạt lại được mở rất yêu. Ngài là con ruột cũng chưa chắc đã hơn được. Bây giờ lòng người đều hoang mang, nên tranh thủ đi mua thêm người đi." Từ hôm đó trở đi, lục báo lại dốc sức mua chuộc thêm nhiều người trong công đường đứng về phía mình tô như thử có người chị gái là như cơ gả cho nhà họ phạn là một họ quyền thế thuộc tập đoàn quý tộc trong vùng châu giang báo thường hay tới tỷ tê với như cơ cầu xin sự giúp đỡ như cơ đem việc nói với chồng chồng của như cơ là tướng quân phạn lân con trai trưởng họ phạn cũng muốn nhân dịp ấy mà kết thêm vây cánh với gia lâm thành. Bèn ưng lời, sẽ giúp đỡ Lục Báo kế tập tước của cha. Được tin ấy, người trong công đường theo về trước cửa báo mà kết thiếu rất nhiều. Có nhiều người môn khách họ Lục ngày trước là bạn bè của Vu Đạt, nay cũng tới xin hòa hảo với Lục Báo để kiếm con đường tiến thân sau này. Tô Như Tử biết hết các việc ấy, nhưng không sao ngăn trở được người ta. Chỉ đành biết trong mong cụ trọng mậu Và vu đạt đắc thắng trở về Thì mai ra thế cờ lật ngược mà thôi Đến hôm sau Thì có tin trọng mậu phát bệnh nguy kịch ở quân doanh Quân sĩ đều đang sợ hãi Lục nghị hỏi các tướng lên công đường Trăm người đều như một Bảo rằng nên lập tức phải gọi vu đạt về Nghị bèn ra lệnh cho trúc quân về Gia Lâm Lại nói trọng mậu từ ngày lập đàn tác pháp thì đổ bệnh nặng. Chỉ nằm trên giường trên rỉ cả ngày, không sao bước xuống đi lại được. Lòng quân rất quan mang. Khắp nơi đồn rằng, Cụ quân sư dẫn hai thiếu chủ đi hai lần, đều thất bại. Nên ai sợ tội mà đổ bệnh. Có người lại bảo giả bệnh để lục gia đoái thương. Quân sĩ nhiều người chán nản. Ai cũng lo sợ bị người mường đánh xuống tiếp thì không chống được. Có nhiều kẻ đang đêm thì đào ngủ trốn tránh. Các tướng không sao ngăn cấm được. Vu Đạt ngày đêm hầu hạ bên giường của cụ trọng mẫu, lòng rất đau buồn, không còn thiết gì tới việc quân. Mẫu nằm trên giường, theo thào nắm tay đạt mà nói. Ở đây có nhiều kẻ không thật bụng theo cậu. Tin cậu bại đã về tới Gia Lâm rồi bởi có như thử chở che cho, mà cậu chưa bị gọi về đó. Nhưng cũng chỉ nay mai, tin ta bệnh về tới nơi, thì chắc sẽ phải bãi binh, chẳng được lâu nữa. Trời đã muốn vậy, con còn biết làm như thế nào nữa. Cậu thông minh, lại bản lãnh, nhưng chưa đủ quyền mưu. Cậu nghe đây. Hồ Ly Tinh ở Thổ Chu rất giỏi nghệ tình báo. từ diệt bại lần trước có thể thấy. Cậu đi vắng có hai hôm mà chúng đã triệu tập ngay được mấy ngàn quân vây đánh. Chúng sợ cậu về sớm nên phải nhặt nhạnh mà đi dội. Chứ nếu để thư thả cỡ dâm ngài chúng hợp đủ quân. Thì đêm đó dù thương hoàng có tài như gia cắt lượng Cũng không cứu nổi Chúng có nội giang trong quân ta Đến giờ chúng cũng đã biết hết bình tình của ta rồi Trong vài ngày nữa Sẽ có lệnh rút quân tới đây Ngay khi cậu vừa nhổ trại Cũng sẽ là lúc chúng tiến phát đánh đuổi ta Tính việc gần, thì nếu rút theo lệnh, cậu sẽ bị hại. Có may thoát được khỏi nành vuốt hồ đi, thì về tới phủ cũng sẽ bị hạch tội. Tính việc xa, thì dựa vào đây, lục báo sẽ nắm lại quyền. Này mai cha nuôi cậu nhắm mắt xuôi tay, như tử không thể chở che cho cậu. Cậu sẽ bị lục báo ăn thịt, chết chẳng có đất mà chôn Ý của thầy là ta nên dốc sức mà đánh xong Đúng vậy, nên tương kế tụ kế Khi rút quân, đồng thời mai phục Khi hồ đến thì đánh úp chúng Lấy công này chuột cho lỗi trước Đó là sự vẹn toàn Còn tính mệnh của thầy biết ra làm sao? Nếu chẳng mai thầy có việc gì, con dựa vào ai mà nương tựa? Trong quân doanh, có một người mà dân sĩ thì khiếp đảm, võ tướng thì nể sợ, học trò cho tới môn hạ cực đông, lại có ân quy rõ rệt nhưng người ấy ngày trước đắc tội vì họ phạn là đường nhà ngoại bên như tử ngày sau phạn lân nhà đó đắc chí được bổ làm đề đốc châu gian nên muốn đẩy người ấy vào chỗ chết lục nghị hết sức chở che cho người ấy mà người ấy cũng tự biết phận mình không muốn lụy tới chủ nhân nên lui về ở ẩn Ở đất mạc thiên rồi Nếu này mai ta nhắm mắt Mà con bị dồn ép Đến đường chết Cứ tìm về đất mạc thiên Với người ấy mà lánh nạn Đạt hỏi là ai Trọng mẫu nói Triệu chân tương quân Nói rồi lại thổ ra máu Mà ngất đi Tới đêm đó thì nguy kịch Phu Đạt hết sức lo nghĩ, cứ hậu hạ bên giường. Rồi chợt nghĩ tới, bèn gọi trịnh giác tú, đem tri thời gương đến. Kế đó làm đàn cầu, lòng hết sức thành khẩn thấp hương trước gương thần mà hỏi. Việc của cụ sư phụ như thế nào? Liệu có cứu được cho qua hay không? Đạt cũng chẳng mong sự linh ứng, nhưng bất ngờ chiếc gương rung lên, viện gương nổi đỏ. Rồi một màu xanh mát Lan tràn trên mặt gương Giác tú nói ờ, Đây là điểm lành đó Đạt nghe vậy càng thêm hy vọng Lập tức quay trở lại trướng Sai bọn đồng cốt trong quân Đến thiết kế lên một đàn tràng cầu khấn Đạt cũng học quyền thuật Cũng biết về phép triệu hồi Tuy không giỏi bằng trọng mẫu Nhưng cũng có sự linh ứng Có thể cảm ứng được một số nhất định bàn lập nên đàn tế cầu may trước tiên bài trí vật dẫn kế đó vị trí chủ tự cho tới vị trí tế đàn đều đủ theo phép học và theo đàn cũ của trọng mẫu hay lập lại cho bài đủ mười sáu nến ở tám hướng càn Khôn, chấn tốn khảm ly cấn đoài trong bốn hướng tứ duy là tốn Khôn, càn và cấn thì kéo thêm ba cây phướng nhỏ ứng với các màu xanh, đỏ, đen, trắng. Lập xong hệ đàn ấy của thuật triệu hồi là đi tới bên giường trọng mậu hỏi xin quyết chú. Trọng mậu rơi vào nửa tỉnh nửa mê, hơi thở thôi thớp nói Ta sống không qua được đêm nay, chẳng tiếc gì một câu thần chú truyền dạy cho ngươi. Nhưng người lấy chú ấy Muốn triệu hội thứ gì Còn muốn triệu hội phán quan đại dân Xin gia ơn thêm sinh mệnh cho thầy Trong trời đất dạng vật thông linh Thế giới này Hay thế giới khác Cách nhau một luồng giao cảm Luồng giao cảm ấy Đồng tông đồng khí Thì có thể thấy biết được nhau Từ trong một điểm của luồng giao cảm ấy Mà động ra một khí lớn mạnh Có thể biết được tới ba thế giới Thầy Pháp hay dùng thuật triệu hội Thầy Đồng Cô Dí hay dùng thuật gội hồn Hết thải đều bị giảm thọ do đó quyền nhân làm các phép cầu cúng đến tuổi sáu mươi là thọ người trên bảy mươi đó là người có quyết thực tu tiên mà làm dài ra sinh mệnh còn lại quyền nhân căn cơ càng cao càng tiếp xúc nhiều tông khí ở các thế giới cao xa tuổi thọ càng suy giảm cho tới hàng thượng căn u ẩn vì dùng thuật ấy nhiều mà thọ chẳng đến được bốn mươi bởi rằng nếu gọi hàng ngạ quỷ yêu ma hoặc giông hồn tổ tiên âm dương trái dấu hút nhau khi lực hút nhau phải kéo tự sinh thọ của mình ra mà gọi vậy mà giảm thọ cho tới bốn mươi chín ngày gọi tới hàng phiên thần cho tới gọi lên hàng thành thọ thạch thụ thần cây thần đá thổ thần giảm thọ cho tới một trăm ngày gọi tới hàng quỷ thần dứt dưỡng mà có oai lực cao lớn Có thể nghiêng sông bể Tạo mây mưa Thọ giảm tới một thời Cho tới ba năm Gọi tới hàng quỷ thần Mà trên hàng tướng âm Cho tới hàng dương âm Cho tới các hàng bác bộ Thiên là Thọ mất kể tới năm năm gọi đến các hàng thành hoàng cho tới thần thổ tắc cho tới người của sa môn chìm đắm trong các kết giới linh thiêng cho tới hàng phán quan địa phủ kế tổn thọ một kỷ mười hai năm các vị căn cơ a la hán căn cơ bồ tát đạo hàng quan sắc cho tới hàng chim dương. Tướng và quan coi giữ các cửa trời, cửa bể, là các vị không thể gọi được, do sinh khí, tông khí của người thầy Pháp không đủ để hòa nhập. Các vị đó tự hiển lộ. Nài gọi phán quan đại dân, thọ sẽ bị giảm một kỷ với người biết phép. Người không biết phép thì chưa giáp mặt đã dòng mạng rồi. Hãy nghĩ cho thấu đáo. Ngài phán quan là cha của con. Tông khí đồng màu. Chắc không tới mức tổn hao như vậy. Ngài ấy giữ sổ sinh tử. Có thể kéo dài tuổi thọ của thầy được. Hơn thế nữa, cho dù phải chịu như vậy, con cũng muốn được vì thầy mà dám thọ. Đây là thứ quyết chú quyền thuật sâu xa Có thể nói là giao ước với quỷ thần Người đời sau chẳng ai biết được thuật ấy Xin Thầy cứ truyền lại Mậu thở dài Nói cho quyết chú thần thánh Ấy là chú Phạm Võng Chú Tự Minh Quyền Chú Đồ Hình Án Sát Ấy là các quyết chú của phù thủy mà không ngoài đâu xa các ký tự văn tự bí mật của Phật giáo Mật Tông. Đồ hình mạng Đà La đều là các lời truyền từ trên núi Phượng Hoàng, trong đàn tràng tứ duy rộng lớn biến quá của các Bồ Tát. Đạt có được bí kiếp, sợ mậu tắc thở mất thì không kịp, liền dựng đàn mà đi ngay. Bấy giờ cậu cúng làm phép, quả nhiên có sự linh ứng, chưa hết một cây nhang, phán quan vu chấn bèn hiện ra dưới đàng, đi theo lạ xe ngựa người hầu, đứng trên bài dị, miệng ngậm một chiếc dùi, tay cầm sổ sinh tử nói: không phải trọng mẫu mà là người gọi ta sao? thầy mẫu đang chiến nguy rồi, xin cha cứu giúp. Vu chấn lật sổ xem, nhìn thấy mệnh sinh của trọng mẫu sắp lụi tắt. Ờ, quá vậy. Kế đó xe ngựa mịt mù tiến về dinh mậu. Trong mậu nằm trên giường, có khí âm tràn vào khắp phòng, thì lạnh toát sống lưng. Mồ hôi lạnh đổ ra ướt sũng, lại hồi tỉnh được chốc lát. Nhìn thấy vu chấn, thì lạnh người chớp mắt nói: Ngài tới bắt ta sao? cũng có mối thâm tình ta đến tiễn ông đi vu đạt khóc xin cứu vớt cho thầy vu chấn lưỡng lự kế lật sổ ra thì từ trên kiệu bước xuống một bà già gù lưng tóc bạc trắng như cước. chống gậy đội mão nói không nên phạm luật chấn thở dài lầm rầm niệm chú trên tay hiện ra một đồng xu đưa nó cho vu đạt rồi bảo đem bỏ vào trong miệng trọng mẫu xong bảo hãy ngậm tiền này vào miệng thì sống thêm được bảy ngày nhưng không thể nói được nếu trong bảy ngày ấy có phúc tinh chiếu vào hoặc có sự cải biến lại tính mệnh dưới cõi âm thì có may sống được chăng còn nếu không được thì đã tận mạng Diêm đế cũng không tùy nghi thay đổi sống chết của người được Năm xưa ta cũng đã chết Dùng tới phép của một du tử và tiên tử cùng lập đàn Cho sống tiếp để trả thù Mà cũng chẳng thọ thêm được là mấy Sao cùng phải quá hổ mà chết Trọng mậu cũng vậy thôi Giờ yeah. Thêm một ngày là quý được một ngày đoạn bước tới toàn vạch miệng mậu ra nhét vào. Phu chấn nói: có điều gì hãy hỏi nốt trước đã. Thưa thầy, có điều gì căn dặn hay không? Ta chờ tròn, muốn được chôn ở chân núi Phượng Hoàng để hưởng âm hương từ bậc thần linh trên núi. Quyết nghị của ta. Dù tử đã chọn sẵn cho từ hai mươi năm về trước rồi. Kê sách trong giặc giữ mình, Cứ làm như ta dặn. Nếu gia lâm không thể về, Nên liên hệ với triệu chân. Nếu triệu chân không thể cù mang, Hãy đầu hàng ngũ thù linh, Chớ đừng chết về tai lục báo dù thế nào cũng phải sống tiếp nói tới đó thì ho sặc lên giải đổ đầy miệng đạt bèn dạch miệng ra rồi đặt đồng xu lên lưỡi đồng xu vừa chạm vào lưỡi cả người trọng mậu như quá đá lạnh toát từ trên đỉnh đầu trở xuống dưới hai hàm khép chặt lại rồi như đóng băng không sao mở ra lại được nữa Tài chân cũng liền cứng ngắc động vào rất lạnh chẳng thể dặn dẹo như người đã chết bị cứng xác nhưng sờ vào ngực thấy tim vẫn đập sờ vào mũi thấy hơi vẫn có đạt mới yên tâm kế xong lại tạ vô chấn chấn đáp ngũ thu linh không sợ lệnh của phán quan cũng không sợ một du tử ta lấy làm rất lạ về sau thì du tử nói ta mới biết là bởi vì sau lưng nó là thần chủ của quả nhãn trịnh phong phong lĩnh hội được quyền phù thuật là quyền nhân bậc nhất nước đại lý chính là người sẽ lập nên phái quyền thuật tại nước nam nếu không thể đánh với hắn thì chỉ có thể nghị hòa cùng hắn như thế có thể gầy dựng được cơ đồ Nhưng phải giữ được thế của mình Chưa đến đường cùng Thì không được mềm yếu Nếu như tỏ ra mềm yếu Giặc sẽ nuốt ta ngay đó Giặc không bảo như vậy Việc tới nước này Không đánh với nó cũng không được Ờ Đây không phải là việc riêng của nhà họ lục Mà là công việc liên quan tới chánh trị quốc gia Trọng mậu chết bởi tận số Không thể trách kẻ thù Chẳng có ai thù mãi Cũng chẳng có ai bạn mãi Nếu đánh nhau với Trịnh Phong Thì phải dứt được hắn Sau đó tha cho hắn Để hắn truyền lại hết quyền thuật về nước Nam Đó là Thượng kế Nếu không đánh được hắn Thì phải đầu hàng hắn Để cùng hắn làm chủ quyền thuật nước Nam Đó là trung kế Còn nếu dai dẫn với hắn Mà lại chống lại hắn Tức hắn sẽ ngã về họ lý Khi đó thiên hạ đại loạn Triều đình cũng bị lung lay Đất nước lại rơi vào cảnh máu lửa triền biên Thì sứ mệnh thiên liên ở núi Phượng Hoàng cũng không thành được mà quốc gia lại bị tai biến sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hãy trông theo gương của thiên gia môn vô đạt cúi đầu lại tạ chấn nói thuật triệu hồi đã biết rồi nhưng vì thỏa mãn trước khi có truyền dân mà xây dựng được vững chắc gốc rễ các sự thì chớ nên lạm dụng sử dụng thêm nữa Bằng không sẽ đoán mệnh Làm quyền nhân Nên biết chỉnh giữ khí mệnh như vậy Nói rồi biến mất Trong đêm đó Ngay lập tức vu Đạt cho gọi Phan Lâm Đại Di Tiểu Di đến trướng Cùng bí mật bàn việc đưa cụ trọng mậu Về Gia Lâm phụng mệnh Quân sư lâm bệnh. Giặc chắc cũng đã biết tin rồi. Bọn hồ ly xuất quỷ nhập thần. Ưu thế ở sự hành binh. Bọn người lèo thông thảo núi rừng. Giỏi thuật cưỡi ngựa. Ta không thể chạy đua với chúng được. Nay mai là giặc tới. Ta muốn bài trí sự mai phục. Đại Di nói. Vì sao ngài quả quyết như vậy? Mai phục không phải dễ. Nếu như giặc không tới... Thì quân sĩ bị đắm chìm trong mệt nhọc Sợ là bất lợi Về tới nơi lại bị khiển trách nè Bây giờ có lệnh gọi ngài về Mà ngài đặt quân mai phục Sợ Gia Lâm nghi ngài làm phản Thì cũng khó mà yên ổn đó Giặc thuộc hàng lão luyện Giỏi cả phép hành binh Lẫn phép gián điệp Quân Gia Lâm không phải đối thủ của chúng Nay trong quân ta có động tỉnh Lại nhổ trại lui binh Chắc chắn phải biết Ta là người đi săn Phải đặt mình vào suy nghĩ của con mồi Bây giờ là con mồi Lại phải biết đặt mình vào suy nghĩ của thợ săn Thì mới tránh nạn được Việc này đã được quân sư tiên đoán Các anh chớ nghi Cậu Lục là người minh trí Chắc không nghi ta làm phản đâu Nên quyết đoán mới được Đạt đã quyết rồi Bọn phó tướng đều nghe theo bây giờ đặt phân phó bọn chúng. Ngày mai sai quân nhổ trại, chia làm ba đạo cùng rút lui. Đạo đầu tiên ở Tiết, đạo đầu tiên để Tiết văn sử chỉ huy, mang theo quân sư, đi thẳng về Gia Lâm Phủ. Đạo thứ hai do ta chỉ huy, đi ở Trung quân. Đạo cuối cùng do Trịnh Giác Tú chỉ huy, dẫn quân nùng đi bọc hậu. Nói đến đó lại ngập ngừng, Đạt giao việc hộ tống cụ trọng mậu Ở tiền quân rút lui cho tiết văn sử Là du kích tướng quân Đi theo quân Gia Lâm Trong lần đánh trước Lại giao quân bộc hậu Là quân đầu tiên Phải giáp công nếu như địch truy kích Giao cho trịnh giác tuấn Nhưng lại không gọi Cả hai viên tướng ấy tới đây Ngược lại cả ba người đang ở đó Là Đại Di, Tiểu Di Và Phan Lâm Đạt vẫn chưa nhắc đến tên ai cả Cả ba người đều hơi hiểu ý đạt Vẫn đề phòng hai người đó Một người là tướng của lục báo Người kia vẫn còn Đang bị ba quân nghi ngờ Phan Lâm biết được ý đạt trước nhất Mạnh dạng nói Nếu ngài nghi ngờ trịnh tù trưởng Sao còn để ông ta bọc hậu Nếu giặc đến Mà ông ta thông mưu với giặc Hợp quân với bọn chúng Quay mũi giáo truy kích ta Thì ta trống trải phía sau Ông ta mà biết việc phục binh Thì mưu của ta đổ bể Trịnh tướng quân không thể biết được việc phục binh Đó là phải nhờ tới anh Quân thiện tài của anh từ xa tới Các hiệu quân vẫn chưa biết quân này Ta để anh vẫn trọng trách cầm phục binh An nguy toàn quân ở trong tay anh Và quân lính của anh cả Xin hãy hết sức cẩn trọng Còn đối với trịnh tù trưởng Ta tin ông ấy chẳng phản ta đâu. Ta để ông ấy bột hậu là để mượn việc này minh quan cổ cho ông ấy khiến cho ba quân tinh phục ông ấy. Tuy ông ấy dũng cảm nhưng lại thật thà nên chưa cho biết dự mưu này để xem ông ấy như thế nào. Các tướng nghe vậy đều phục là Đạt biết tính xa. Đạt lại nói trong quân ta có hắc manh là kẻ sức khỏe vô địch Ta vốn muốn dùng ông ấy đối chọi với trang báo Mà nay ông ấy lỡ bị giặc giết mất rồi Trịnh giác tú tuy dũng cảm hơn người Lại có uy tính Nhưng sợ không đánh được giặc mạnh Trong hai anh Ai có thể chống được trang báo Nói rồi nhìn anh em đại di Cả hai đều biết quy lực của báo rồi Nhưng cũng đều là tai dũng cảm Cùng đứng ra nhận việc ấy không ngại Đại Di nói Ta là quân trưởng Ta muốn đối công với giặc Đạt liền sai Đại Di Đi cùng với quân nùng, bọc hậu Dặn Đại Di rằng Nên hết sức cẩn trọng Nếu trịnh giác tú làm phản Lập tức bỏ quân mà đi về trung quân Hội quân cùng với ta ngay Tính mệnh là trọng yếu Kế đó giữ Tiểu Di cùng ở trung quân với mình Xong xuôi các việc các tướng đều nhận lệnh đi chuẩn bị ngay cho sáng kịp lên cho sáng kịp lên đường đạt giữ riêng tiểu di lại dặn ngày mai ngươi dẫn năm trăm kinh binh đi gần sát với quân bộc hậu theo dõi đồng tỉnh của trịnh giác tú nhưng không để cho quân ấy biết nếu như giặc tiến đánh mà ông ta liệu chết chống giữ thì đó là lòng trung ông ta chống với giặc tất bị giặc hãm đến chết Khi đó người tung khinh binh ra giải cứu ông ấy Giặc sẽ truy đuổi khinh binh của người Dẫn dụ chúng về nơi mai phục của Phan Lâm Nếu trịnh giác tú làm phản Thì giặc đến sẽ lập tức hàng Rồi làm hướng đạo cho giặc Người tung khinh binh ra đánh động Để cho giặc phải chùm, Bằng mọi cách cứu được Đại Di chạy đi Tiểu Di nhận lệnh Về triệu tập kính đáo khinh binh ngay Xong các việc, Đạt vào trại thấp hương cho bàn thờ cha Rồi quỷ ngai đàn tràng triệu hồi Kế đó mang một vò rượu ra Gọi hai thị nữ đem đồ nhắm vào cùng uống Uống hơi ngà sai Thì lên giường ngủ một giấc say xưa Xem như không có sự lo lắng nào Mọi cử động của Đạt đều có người trong doanh biết Trong đêm lập tức báo về Gia Lâm Lại nói kể từ ngày Vu Đạt trở về Thì lập tức hạ lệnh Cấm quân sĩ uống rượu với người dân Cấm quân sĩ dẫn gái Vào trong doanh trại Việc của Hắc Manh thì truy vấn bắt tội Cuối cùng giết mất Bốn người đội trưởng Xử phạt đến vài chục quân lính Ai cũng sợ quân lệnh này Bọn Hồ Ly không cách nào Vào trại được Sau đó Đạt lại cho lui quân Ra xa khỏi rừng Đi vào thành trị đóng quân Các bọn hồ trạm lập tức giả làm dân buôn bán, cùng vào nhập thành nghe ngóng động tỉnh. Được ít ngày thì nghe được việc quân sư là cụ trọng mậu bị đau nặng. Quân sĩ triệu gọi thầy thuốc từ trong thành vào doanh trại xem bệnh cho mậu. Đội trưởng hồ trạm là tiểu thử, liền dâng thuốc dấu của hồ ly cho dài dị danh y. Trong số đó cũng có người đem vào trong trại được, nhưng trọng mậu ngửi được mùi hồ ly nên không dùng. Tùy thế, nhưng Hồ Ly cũng nghe ngóng được tin. Hồ Trạm bèn báo về cho Thu Linh lúc bấy giờ đã đóng quân xuống dưới thành. Thu Linh mừng lắm, hỏi bọn Hồ Trạm. Ông ta ăn uống như thế nào? Thầy thuốc ở đâu? Dùng thuốc gì? Bọn Hồ Trạm đáp. Nghe nói một ngày, đổi lấy đến ba bốn thầy. Các thuốc đem vào có ước kim, liên kiều, thạch sương bồ, mẫu đơn bì, chí tử, gần tươi. Quân sơ của họ ngày ăn được ba lưng cháo loãng, ngủ được hai canh giờ. Đó là trị bệnh mê sản. Đã mê sản lại ăn ngủ không được. Ông ta sắp chết rồi. Ít ngày nữa quan quân sẽ rút hết. Thế rồi lập tức sai tập hợp binh mã, sắm sửa vũ trang, ngựa khỏe, kiếm sắt, cấp quần áo, thức dùng cho quân lính lại cho các loại giày gai vượt được chướng ngại bởi hành quân xa trang báo hỏi giặc sắp rút, nàng còn lo gì mà chuẩn bị binh lính chứ đó mới gọi là đánh giặc lúc này đánh một trận giết vu đạt chôn trọng mậu ba đời sau nhà họ lục vẫn còn khiếp sợ không dám đem quân đến thổ chung thiên hạ được mất về tay người lều là ở trận này báo vẫn còn chưa tin lắm Nhưng quả nhiên mấy ngày sau Lại có tin trọng mậu không qua khỏi Đã có lệnh gọi Vu Đạt Đem quân trúc về Gia Lâm Thu Linh bèn cho quân tiến phát ngay Trang báo dẫn theo Sùng Lan Hồ Ngột Sùng A Sinh Vàng Phấn Và thêm 8.000 quân tiến xuất Thu Linh và báo sai khiến đại quân Lại sai tướng Hồ Ly là Mỹ Dung Dẫn 1.000 Hồ Ly tiến xuất Cùng nhắm hướng quân Gia Lâm nhổ trại trong thành trì Quân đội rút khỏi thành uất trị Trong lòng quân sĩ đều thầm mừng Sắp được hồi hương Nơi chúng rút quân đã cách xa rừng Lại cách xa thổ chu Không ai nghĩ tới việc quân Hồ còn truy kích Nên đều lơ lạ phòng bị Đạt biết trong quân có nội gián Của cả người Hồ lẫn cả Gia Lâm Bởi vậy cũng không nói kế sách gì Chỉ triệu các tướng lên, chia ra các đạo để cùng rút đi. Ai lãnh binh hiệu quân của người đó? Bởi quân của Đạt hợp từ nhiều quân mà thành, lòng quân lại không nhất trí đồng lòng, lại là mang đi đánh xứ khác, nên sĩ khí trong quân cũng không cao. Các tướng ở các hiệu quân khác nhau cũng không quản diệt các quân không phải của mình, nên Đạt dùng cách ấy. Đó là cách trị binh độc đáo riêng của Vu Đạt. Bởi vậy Phan Lân dẫn hiệu quân thiện tài đi phục kích. Các hiệu quân khác của bọn tướng là Tiết Văn Sử, Tư Ách đều không biết gì. Người hộ chủ yếu cài nội gián vào các lượng quân mà chúng dò la là không theo hướng của Vu Đạt. Nên các bí mật cũng được giữ kín, Chỉ có những tai chân rất thân tín của Đạt mới biết được tối đến quân đội có lơi lỏng tiếc văn sử hạ trại quân cho binh sĩ nghỉ ngơi vu đạt đến tận trướng vào thăm giếng cụ trọng mậu văn sử cùng phó tướng ra tiếp đón cũng hơi lãnh đạm nhạt nhẽo bọn chúng biết chuyến này vu đạt về gia lâm sẽ bị mất binh quyền do đó đối xử cũng có khác đi đạt cũng tự biết điều đó nên không bày tỏ thái độ gì Đạt nhẫm tính trong đêm nay Giặc sẽ đánh vào Bèn vào trong giường cụ trọng mậu Thâm hỏi ân cần lần cuối Rồi gọi Tiết Văn Sử đến bảo Tiết tương quân à Ngài chỉ cho quân nghỉ ngơi hai canh giờ Khiến quân sẽ chợp mắt khỏi mệt Kế đó nhổ trại tiếp tục lên đường đi Bệnh của quân sư đáng nguy Về sớm được ngày nào tốt ngày đó Văn Sử nghe như vậy Lại chợt mũi lòng thương vu Đạt Thở dài nói Sớm một ngày Người chết lâu chết hơn một ngày Nhưng người sống lại chết sớm hơn một ngày đó Đạt biết ý Chấp tay nói Tiết Tương Quân Chuyến này về Gia Lâm Sau này chắc không còn dịp dụng binh cùng nhau nữa Tôi vẫn biết ngài là môn khách của lục báo Tôi không dám tranh phong với báo Chỉ muốn hỏi ngài rằng Do đâu lục báo cứ nhất quyết đẩy tôi Tới đường cùng như vậy Trước nay tôi đều chưa dám tỏ ý Tranh quyền bao giờ Tôi chỉ một mực muốn toàn mệnh Sao mà lại phải sợ Một đứa ngoại tộc như tôi chứ Ngài là người không tới nỗi nào Nhưng mà lục công tử Rất oán hận ngài Bởi vì ghen tức với ngài Đó là vì đại phu nhân yêu quý ngài đó. <cười> tôi biết ngài là người riêng của lục báo. Nếu tôi nhận được lệnh gọi về mà trù trừ không về hoặc có ý giữ binh làm phản thì tiết tướng quân đây chắc đã có mật lệnh sẽ lấy đầu ta có phải không? Đánh kẻ làm loạn là chức trách của người trung thần đâu cần có mật lệnh như vậy nếu ngài làm phản lại cậu nghị thì tất cả quân sĩ đều sẽ muốn lấy đầu ngài thôi đạt nghe là biết văn sử là người trung nghĩa rồi bèn nói tiếc tướng quân à hãy nhớ lời ta khởi hành cho kịp lúc trong đêm nay chắc là giặc sẽ tấn công đó ta sẽ cầm quân ở lại cự giặc ngài cứ đem thầy ta về trước khi về tới công đường nếu quan trên hạch tội ta tội tự ý tập binh xin nói đỡ cho ta một lời để quan cậu hiểu được tấm lòng của ta đối với gia lâm tiếc văn sử nghe vậy hết sức kinh hãi còn chưa kịp hỏi rõ việc gì thì đạt đã đứng dậy cáo từ văn sử cố giữ lại nhưng đạt chỉ bảo chờ xin hãy nói riêng với lục báo Thiên hạ của nhà họ lục Ta không dám tơ hào Chỉ xin cho ta một con đường sống Nói rồi bỏ đi Đêm ấy canh hai Quân hồ do Mỹ Dung dẫn xuất ồ ạt tiếng đánh đại quân Bọn Sùng Lan Hồ Ngột Chia quân tài làm hai đạo Đánh thọc vào hai bên sườn quân hậu Của trịnh giác Tú chỉ quy Lúc bấy giờ Tú đang ngồi uống rượu với đại di Không hề biết trước việc này Nên quản sợ làm rơi cả ly rượu xuống đất Đại Di đã được Phu Đạt chỉ cho từ trước Nên nghe tin đại quân giặc tiến đánh Lòng cũng căng thẳng Nhưng bình tĩnh được hơn Liền quan sát trịnh giác Tú Tú lập tức ra ngoài đốc xuất các phó tướng Chờ các tù trưởng Đem quân ra chống nhau với giặc hộ Tự Tú thân mang áo giáp Xách đại đao ra đánh đại di từ đó mới tin mắt dùng người của vu đạt là đúng kế đó cũng vác đại đao xông ra yểm trợ cho tú các lớp quân nùng căng tra đối địch mị dung dẫn quân đánh thọc vào trại quân của tú tan dở hàng ngũ rối loạn mị dung xông lên trong trận thì thấy giác tú đang quần nhau với hồ ly bèn cưỡi ngựa ra trước mặt mà nói ông cũng là người nùng đừng chống lại quân liên sơn nữa nếu ông theo về với chúa ta ông sẽ được sống cùng hưởng vinh quang. tú không nói gì vác đao ra đánh với mị dung ngay dùng chút kiếm rồi ở thắt lưng ra dùng xảo thuật chống với lực thuật của tú đánh giữ hai hiệp tú sấn vào đánh mạnh dùng giả cách mà chạy chạy được vài bước Thì có Hồ Ngột là tướng của Trang Báo Dẫn quân nùng sọc vào Hồ Ngột người to khỏe Cầm đại đao Lao đánh với Tú Tú chống không lại Phải tháo chạy Hồ Ngột và Mỹ Dung xua quân tràn vào Đánh giết quân nùng rất nhiều Bây giờ có một tướng mặt đỏ như gất tay cầm trường thương Đầu đội mũ lông chim Mình trần không mặt giáp trụ cưỡi con ngựa trắng phao lao vào dư bay trong ba bước ngựa đã tiến ngay tới chỗ trịnh giác tú đoạn vung thương lên đoạt mạng người đó chính là trang báo tú bị đâm vào vai ngã ngựa viên tướng kia thúc lên toan giết thì lại có một tướng cũng cưỡi ngựa trắng đội mũ giáp trụ dùng trường kiếm lao ra đối địch cứu tú khỏi trận người đó là đại di báo và chi đứng đối diện với nhau giao đấu hai bên lao vào đánh nhau gần mười hiệp chưa phân thắng bại quân sĩ diệu tú lùi ra sau trận mỹ dung xông lên đánh yểm trợ bên đại di phải chống đỡ rất chật vật ngũ thu linh cũng dẫn hộ quân lên tới nhìn từ xa hỏi ai đang đối địch với chủ công của ta các tướng nói ờ chưa thấy kẻ này bao giờ Thu Linh thầm khen là dũng sĩ Kế lệnh cho phó tướng là Sùng Lan Đây chỉ là quân bọc hậu thôi Phu Đạt chắc là giữ cù trọng mẫu ở trung quân Ngươi hãy dẫn quân đi thọc vào trung quân Giết xong đám lâu la này Ta và chủ công sẽ cùng hội quân Hỗ trợ cho ngươi Phu Nhân cứ lo tốt việc ở đây đi đã Bắt Phu Đạt chỉ mình ta là đủ Không cần phải hỗ trợ Nói rồi thúc ngựa dẫn bọn tướng là sùng a sinh vàng bấn vượt qua trại quân trịnh giác tú dòng đuổi theo quân sau quân của tú rối loạn không tài nào cản nổi chúng toàn quân tan dở tứ tán mỗi người tan ra một nơi sùng lan dẫn quân đi rồi thu linh cười nhếch mép mày lúc nào cũng chống đối tao chuyến này để cho vu đạt giết mày cho mày biết sức mày tới đâu nói rồi sai các quân còn lại xốc vào tàn sát quân của trịnh giác tuấn ngay lúc ấy có một toán kinh binh xuất hiện trong đêm lửa cháy rực trời tiếng ngựa hí rang mà mặt sắc phục rất khác biệt người dẫn đầu là một tướng quân mặc giáp đỏ đội mũ mâu tay cầm chiếc chùy lớn chính là tiểu di chúng bày trúng kế của chủ tàu rồi thế rồi vẫn toàn quân xốc vào giữa trận Đánh bạc quân hồ ra Trận Trên kiếm của khinh binh Đều tẩm sẵn dầu lá chống hồ Loài hồ hít phải hơi dầu này Đều sợ hãi Lửa bốc cháy sáng trực Khiến cho chúng kinh sợ Quân nụng nghe tiếng la hét Cũng tưởng là trúng phục binh Dần dạ rối loạn Quân tày nghe tiếng Lại vững dạ Trịnh giác tú nói Liều chết phá vây Chúng đánh bật lên rất mạnh Mỹ Dung đuối thế phải lui xuống Riêng có trang báo như con hổ đã say máu Chỉ nhắm vào Đại Di mà đánh Đại Di một mình đánh với hai tướng đã thấm mệt Bây giờ báo vẫn chưa đuối Đại Di phải lui Quân nùng thấy trang báo Lại dững dàng trở lại Thu Linh quan sát trận địa Rồi thét lên Phục binh cũng chẳng bao nhiêu Giết hết chúng cho ta Tiểu Di cầm chân được giặt Lập tức tổ chức cho quân nụm di tản dần Kế đó dồn kinh binh lại cuối vụ địch Lúc này chạy đến sát bên đại di Hai anh em vừa đánh vừa rút chạy Quân nụm tản đi tứ tán Trang báo say máu truy kích không ngừng Hồ Ngột, Mỹ Dung đều thóc quân yểm trợ cho Trang báo đánh hai anh em Ngũ Thu Linh dẫn đại quân tiếp hậu Hai anh em quay ngựa bỏ chạy Bị hơn ngàn quân bao vây, Kinh binh chết quá nữa Tiểu Di bị trúng mũi tên xuyên qua bắp giấy Gần rơi khỏi ngựa Được một tướng nụng là A Danh Túng lấy áo giáp kéo lên mình ngựa Tiểu Di nói với hắn Đi đi Bảo vệ bằng được trịnh tù trưởng của các ông Dẫn quân của người đùng Rút về trại Tây Bắc A Danh đi ngay Tiểu Di cắn răng Xua Kinh binh cùng đồng loạt Rút về hướng Phan Lâm mật phục Trang báo sóc quân đuổi theo Mang hai tướng đều chí nguy Thu linh hét lịch Thiên hạ đại động của người tây, Nằm ở trận này Hết sức công kích cỏ quân Gia Lâm cho ta Đoạn xuất toàn quân đuổi theo Truy kích quân Gia Lâm Trịnh giác tú tan dở hết quân Lại bị thương Bọn phó tướng là A Danh Đem đi lẫn vào rừng Bị hồ ngột truy kích A Danh thúc quân sĩ mang tú đi nhanh Còn mình quay lại đối địch Sao bị hồ ngột chém chết Bọn đại di, tiểu di đều gặp bất lợi Dẫn số khinh binh tàn còn sót lại Cố trối chết mà chạy Trang báo đuổi rất gấp ngay sau Đụng vào quân khinh nào Thì chém chết quân khinh đó Khinh binh rất sợ Chạy ngựa mà không một ai dám quay đầu lại Bọn Mỹ Dung, A Sinh, Giàng Phấn Đều dốc lực truy kích Ngũ Thu Linh dẫn quân đi sao cùng Đi tới đâu Thầy của quân Gia Lâm chất chồng tới đó Hồ Ngột dàn quân tày, Tràn văn khắp rừng truy sát Trịnh giác tú cùng với tàn quân lẫn trốn tháo chạy giặc khép dần dòng dây A danh bị giết Giác tú tứ bệ thọ địch Quân bên cạnh chỉ còn chưa tới trăm người Viên tiểu tướng là sinh phính Thấy tình thế bất lợi Thì nói Người tệ với ta cùng một cốc thợ thiên na gia Không đến nỗi bức hại nhau Bây giờ mà hàng Chắc họ sẽ không nỡ lòng nào mà giết Trưởng tộc hãy suy xét xem sao Muốn về với báo Nhưng tội đã to quá rồi Làm sao mà được Họ đã tha cho ngài một lần Thì sẽ tha tiếp tục. Ngài là người có danh vọng, Sợ gì mà không được dùng chứ Nhưng vợ con ta ở trong quân gia lầm Nếu hạng trang báo Thì vợ con ta bị vu đạt giết mất Làm sao bây giờ Sinh vĩnh thấy Tú chỉ yêu vợ con Chẳng thiết tha gì tới binh sĩ đang kề cận sinh tử Nín lặng không nói gì nữa Bọn quân lính cũng có ý bất mãn Mắt cứ lượm nhìn Tú quán trách Rồi tiếng vó ngựa người Tây tràn ngập khắp cả núi rừng quân của giác tú rối lắm. sinh Bính nhân lúc tú còn đang quan mang, tự đằng sau bước lại chặt đầu tú, rồi đem tất cả người nùng ra hàng. bọn người nùng đều theo. hồ ngột nhận lấy thủ cấp của giác tú, đem sinh Bính cùng tất cả bọn tàn quân về nộp cho ngũ thu linh và trang báo để báo công. trước khi thu linh trang báo khởi nghiệp, một giải đất thổ chu liên sơn có mười tám động cộng gần bốn dạng người dân tộc gần một dạng quân lính có chính vị tù trưởng chỉ trong vòng gần ba năm khởi nghiệp một tù trưởng người tày nổi lên là trang báo đã đánh giết hết năm tù trưởng thu nhận hai người chiếm được mười ba động còn mình trịnh giác tú bởi cẩn thận né tránh mà được toàn mạng cho tới khi giác tú hàng quân triều đình vu đạt sai tú đánh bộc hậu Bị ngũ thu linh sai tướng tầy là hồ ngột vây bắt. Tú bị vây hãm sao bị thuộc hạ đem chặt đầu nộp giặc, Chấm dứt chúa động tù trưởng cuối cùng của Liên Sơn. Bây giờ toàn bộ người mạng ngược đều quy về dưới cờ của trang báo. Vị tù trưởng cuối cùng trên Liên Sơn mở ra một triệu đại mới của người lèo miệng thượng. Thường thai trịnh giác tú cũng gọi là một tay anh kiệt. Có lòng thương quân lính binh sĩ Dám đứng ra bảo vệ người lèo Chỉ vì bị cuốn vào cơn binh lửa Mà cùng thời Lại xuất hiện những bọn kỳ tài đánh nhau Như Vu Đạt, Thu Linh, Trang Báo Tú yếu thế hơn so với bọn chúng Bị chúng lợi dụng Lại quá vì tình thương Mà lần mò tới lui thiếu quyết đoán Lúc cần quyết Thì cứ trù trừ mãi Cuối cùng hỏng diệt Đến cả mạng cũng không giữ được bị thí cho diệt quân mà chết không toàn thây bấy giờ là năm nguyên phong thứ năm triều nhà trần sử gọi là sự biến đà giang còn trịnh giác tú là trịnh giác mật sau này được chúa hồ là ngũ thu linh nâng đỡ lại có bản lĩnh hơn cha đánh chiếm vùng thượng đà giang thành một trong những tù trưởng khét tiếng nhất trong nước vào thời thiệu bảo Vua sai chú là Chiêu Văn Đại Dương, Trần Nhật Duật, làm an phủ xứ đạo Hà Giang. Ngũ Thu Linh bị cảm quá, quy thuận theo Chiêu Văn, Trịnh Giác Mật cũng quy thuận Chiêu Văn. Được triều đình trọng hậu, ban cho tước Thượng Khanh, đối đãi rất hậu, sao cho về nguyên quán là Thổ Chu, được chết lành mà để lại tiếng thơm mãi. Bây giờ Sùng Lan dẫn quân dốc sức truy kích trung quân của Vu Đạt Đi qua nơi Phan Lâm đặt tinh binh Mai Phục Các tướng thấy quân Sùng Lan kéo qua như vũ bão Ai nấy đều sợ hãi Trong quân không có trang báo Như vậy giặc đã biết chuyện Vu Đạt chia nhỏ quân Nên cũng chia quân ra thành từng đội truy kích Chứ không dẫn quân một lượt vào trận Mai Phục Tiểu hiệu thiện tài là Hồ Mãi Nói với Phan Lâm trận mai phục hỏng rồi nên ra quân cứu lấy vua tướng quân chủ tướng mà chết thì vô công phan lâm nói trận này để bắt trang báo mà thôi ta đã được giao việc đó không biết tới việc khác vu đạt có chết ta cũng mặc kệ đoạn không cho quân sĩ động đậy ai nấy nghe thế đều sợ hãi không dám khinh động sùng lan dẫn ba ngàn quân đi qua trận mai phục tràn thẳng vào trung quân của vu đạt bấy giờ đạt đem binh quay mặt lại chống cự với chúng tiết văn sử cầm hơn hai ngàn quân hướng đạo phía trước nghe thám tử báo rằng toàn quân phía sau đang bị giặc tập kích ông phân vân lắm có ý muốn dẫn quân quay lại cứu vu đạt các tướng đều nói không nên khuyên ông nên đem cụ trọng mậu về gia lâm ngay tiết văn sử lưỡng lự hồi lâu không nghe sau cùng Lệnh hai trăm quân đem cụ trọng mẫu Những người hậu phương trong quân về lại Gia Lâm Trong số những người đi Khi đó có cả vợ của Trịnh Giác Tuống Và vợ con nhiều tướng nùng Ở lại chiến đấu với quân Tây Mà sao hàng quân Tây Những người này phần nhiều khi về tới Gia Lâm Đều bị sát hại để trả thù Thư cát là Tống Viết Phương Nói với Tiết Văn Sử Nếu ngài dẫn quân quay trở lại, ngài sẽ không còn đường về công đường nữa đâu. Sử cho là Viết Phương thấy giặc mạnh mà sợ. Liền nói. Ông bảo quân ta không chống nổi giặc sao. Tống Viết Phương đáp. Giặc là lan sói, Nhưng vu Đạt cũng là hùm beo. Việc họ đỏ sức mà thành bại tôi không dám biết. Tôi chỉ đang nói chuyện khác. Ờ, ông nói chuyện gì? tôi chỉ biết rằng ở gia lâm chủ nhân chỉ chờ vu đạt không giải giáp trở về mà dám động binh là sẽ kết tội vu đạt nhận lệnh của công đường xong mà không đem trả binh phụ cho sứ lại tự điều động quân mai phục kẻ thù chỉ tội ấy thôi đã đủ khiến cho người ta khép chầu tội giữ quân làm phản rồi ai cũng biết lần này vu đạt sẽ gặp nguy Nhị công tử sẽ là chủ nhân của đất Gia Lâm Ngài là người tôn quý Được nhị công tử trọng hậu Chỉ cần im lặng về Gia Lâm Thì từ nay đường quan lộ sẽ rộng mở Sao lại còn đi vào nơi tối tăm như vậy Nhị công tử đa nghi Mà lại hiếu sắc Nếu ngài quay lại Tôi không dám chắc ngài được nguyên lành Tiết văn sử suy nghĩ lại Thấy lời Tống Viết Phương nói không sai. Nhưng Vu Đạt đã biết ông là người của Lục Báo, lại không dùng tới ông khi hành quân. Thế mà để cho ông cầm binh hướng đạo đi về trước, cũng đủ cho thấy Đạt không muốn hại ông. Nếu để Đạt một mình ở lại cự giặc, ông cũng không cam lòng. Tiết Văn Sử nghĩ mãi, sao nói với Tống Viết Phương? Ta thi hành mệnh lệnh của công đường thấy giặc mà bỏ đi thì không được Việc ân quán giữa chủ nhân và Vu đạt Chắc không tới nổi giận tới ta Tiên sinh đã có ý tốt Vậy hãy về Gia Lâm mà giữ dịch Nói rồi sai Tống Viết Phương Dẫn hơn hai trăm quân Đem hộ Tống cụ trọng mậu về lại Gia Lâm Còn mình thống xuất quân quay ngược trở lại Tống Viết Phương thở dài Bệnh rịnh nắm lấy tay Tiết Văn Sử rất lâu, sao lại rồi ra đi. Cùng đi có bọn gia nhân quan lính, vợ con Trịnh Giác Tú, cùng vợ con những binh sĩ người Tày đi theo đánh trận, cũng trong số những người về Gia Lâm chạy giặc khi ấy. Họ được người dân bản xứ giúp cho đi thẳng một mạch về Gia Lâm an toàn. Vậy sao do binh sĩ Tày theo xin bính đầu hàng giặc Mà hầu hết vợ con của họ Đều bị giết hại ở Gia Lâm Riêng có Vi Lá E khôn khéo Nên thoát được Tiết Văn Sử đem quân dòng lại ứng cứu Đã thấy lửa đuốc trực trời Trong đêm vắng Hai bên quân lao vào hỗn chiến Trên một dải bằng rộng lớn vu Đạt ở giữa trận Tai múa kiếm Tai đoạt đao giặc mà chém Mà giết cả chục mạng Tiết Văn Sử hô lớn quân già lâm tới đây giặc nghe tiếng náo động nhìn lại thấy quân của văn sử ùn ùn kéo tới Nào núng quảng loạn xô đẩy nhau vỡ trận vu đạt thừa thế thốc quân đánh tràn chém giết liên miên sùng lan nổi giận múa cây kích dài lao tới lệnh cho các quân phải giữ vững trận giặc mới hơi được yên ổn lại phu đạt thấy văn sử rất kinh ngạc Tướng quân sau còn chưa đi Văn sử không nói gì Lao vào trận giặc đánh giết Đạt cũng xua quân lên Hai bên giao chiến dữ dội Sùng lan lao tới gặp ngay vu đạt Hai người quần nhau trên ngựa Đánh hơn chục hiệp Quân giặc thấy quân gia lâm tới Cũng không đông Dần dần ổn định lại Rồi siết vây trở lại rất gấp Quân sĩ dần dần thối chí tan rã, Đạt đánh thêm gần hai mươi hiệp thì phải lùi dần dậy tiết văn sử nói hôm nay là ngày tôi đền nợ cho cậu nghĩ ta vẫn còn tuyệt chiêu bí mật tướng quân chớ lo cốt sao cầm cự được nữa canh giờ nữa có thể thoát sử nghe vậy lại dốc sức xua quân ra đánh được thêm mười hiệp tuổi đã cao thấm mệt bị sùng lan nhảy tới dùng kích đâm thẳng vào người Vô đạt nhảy lên tiếp diện dùng mũi kiếm gạt kích ra cứu được mạng văn sử kích trật ba miếng kính tâm trên giáp của văn sử xiên vào bên vai trái văn sử chơi binh khí ngã ngựa đạt kìm cương ngựa một tay xóc văn sử lên thẳng ngựa mình rồi tháo chạy sùng lan tiếp tục dẫn quân truy kích quân của đạt dở tan lại nói bấy giờ mị dung vạn vấn Và sùng a Sinh, Dẫn quân tiến thẳng truy bắt Tiểu Di đem kinh binh vừa chạy Vừa hết sức chống đỡ với chúng Nhưng bị ba tướng đánh dấn Dần dần đuối sức Rồi bị dồn tới sát mé sông Tô Hạ Tiểu Di khắp người bị thương Không còn biết làm như thế nào Nhảy liều xuống sông Quân sĩ Gia Lâm cũng lao theo xuống sông Vàng vấn sai quân ném đá Bắn tên xuống sông như mưa Sát lính nổ lên lệnh bệnh Tới khi không còn thấy sủi tâm Vấn lại dẫn quân truy kích tiếp Lại nói Đại Di Từ khi trịnh giác tú vỡ trận Thì dẫn binh tháo chạy Trang báo và ngũ thu linh Đốc quân đuổi theo rất gấp Đại Di cứ thế Dẫn dụ chúng đổ dồn qua khe phi vân Nơi có Phan Lâm Và quân thiện tài đang mai phục Đến ranh giới khe Đại Di quay ngoặt lại chống với chúng Thu Linh lập tức dừng ngựa Lùi về phía sau Trang báo lao vào trong khe đánh với Đại Di Các tướng nói Đã đến lúc Phan Lâm mắt rất tinh Nhìn thấy ngũ Thu Linh trút lại Lòng như lửa đốt Nhưng vẫn không hạ lệnh Hồ mãi sốt ruột Lại giục một lần nữa Phan Lâm nhìn xuống Kinh binh gia Lâm bên dưới Cứ lớp lớp bị giặt giết Lần lượt cục ngã Đại vi máu me đồng địa Đánh chống với hơn chục tên giặc Cứ nấn ná chờ mãi Nhưng không thấy quân mai phục đổ ra Đại vi hét lên một tiếng sầu thảm Dứt cả yên ngựa Ngậm chặt tay áo Lao thẳng vào vòng địch Nhắm hướng trang báo phi ngựa Muốn tử chiến đổi mạng Trang báo khẽ cười Hét lên một tiếng tra lệnh binh sĩ cùng lui ra Đoạn cưỡi ngựa tới trước mặt Đại Di <cười> Tao đã để ý mày lâu rồi Mày thật là thiện chiến Mày tên gì Đại Di mắt gườm gườm im lặng không nói tay nắm chắc ngọn giáo Chờ địch sơ hở là lao lên Trang báo nói Các người không cần can thiệp Để hắn chết như một tráng sĩ Trong trận đối địch với ta Nói đoạn nhảy xuống ngựa Một mình sách đại đao bước đến Đại di hét lên Lao thương tới đâm Trang báo vung đại đao đánh trả Đánh được ba hiệp Thì đại di bị báo chém một nhát lả cánh tay mặt Ngã gục xuống đất Báo nội Đứng lên Đại di gượng đứng lên Nhưng thương đã rớt Liền nhặt lên bàn tay trái Loạn choạng lao về phía báo báo chẳng tốn mấy hơi lại đánh cho ngã rồi bảo tao biết mày rồi mày là vũ vận tướng quân nguyễn di hùng cánh tay phải của vu đạt mày cũng là người thượng sao lại quy thuận bọn người kinh vậy mày là kẻ có tài tao không nỡ giết hãy theo tao xây dựng thiên hạ đại đồng chúng tao với mày cùng hưởng phú quý đại di bị trọng thương Không nói được nữa. Nằm gục trước trang báo. Báo vẫn thương xót cho hắn. Bèn sai người điệu hắn lên ngựa đem theo. Cổ Thu Linh lúc bấy giờ đi đến khe hẹp. Thấy Đại Di quay lại đánh. Đoán là có phục binh. Bèn dừng không tiếng. Để trang báo lên trước. Này quân sĩ đã chết hết. Đại Di cũng sắp chết. Mà vẫn không thấy có quân nào. Mới tin là không có phục binh bèn quay sang bên cạnh nói với tiểu thử nơi này an toàn rồi sùng lan chắc đã gặp phục binh của vu đạt ở hướng tây không biết kết quả như thế nào dù có thế nào thì chúng cũng chẳng còn sức nữa ngươi mau dẫn tướng lên đó bắt sống vu đạt ngoài ra thì giết hết à, sùng lan thì thế nào <cười> cứ giết nó đi không còn cần dùng tới nó nữa tiểu thử vân mệnh Dẫn một ngàn quân hồ cùng tiến lên ngay lúc ấy Một tiếng pháo hiệu nổ gian trời Cả quân hồ và quân tày Cùng giật mình ngước lên Thấy trên đỉnh núi Và hai bên khe vi vân Tiếng quân sĩ ầm ầm như thác lũ Đá to lớn đổ từ trên đỉnh núi Xuống khe ào ào như mưa Quân tày chạy không kịp Bị đệ chết vô số Kế đó Tên lửa bắn bay như mưa thu linh nhìn xuống dưới chân thấy toàn đất mũng, lấy mũi chân khoét ra bên dưới đất đầy thuốc nổ và rơm quấn cầm tức mà thét lên: có mài phục tiếng vừa dứt loạt tên lửa lại bắn xuống tiếng đạn cáo khói mù trời quân lèo chết như rạ phan lâm lệnh cho quân trên đỉnh dội nước quỳnh hoàng xuống hồ ly bị dính phải nước ấy la lên bổng rác Kế đó kích thuốc nổ Rồi thúc quân lao xuống ào ào như chấu Hai bên khe cùng với quân lao xuống giáp công Thu Linh lệnh quân sĩ Lui về giữ bình tĩnh Nhưng trận của người Tài đã loạn rồi Quân sĩ dẫm đạp lên nhau Mà chạy không còn nghe theo hiệu lệnh nữa Phan Lâm múa cây sông đao Lao vùng vụt đến chỗ trang báo Có một viên tướng của báo Lao lên đối địch Bị Lâm chém chết ngay Báo cũng nhìn thấy lâm, múa đại đao lên cự chiến. Lâm đánh với báo hơn mười hiệp, cả hai càng đánh càng hăng, chưa biết ai hơn thua được. Quân sĩ lại la hét giang trời, hàng loạt tên lại bắn xuống, quân phục kích đổ trai như nêm. Thế trận truy kích của giặc dở tan tành. Ngũ Thu Linh liền lệnh đánh trống thu quân dậy. Trang Báo nghiến răng, nhìn Phan Lâm cười nói, Hơ. Không ngờ đất gia Lâm có nhiều tài hào kiệt như vậy. Đoạn quay người nhảy lên ngựa. Phan Lâm nhìn thấy một tên tiểu hiệu đang trói gô đại di, lao vụt đến giáng đao. Tên tiểu hiệu tránh không kịp, người bị xé ra làm hai, rơi xuống ngựa. Lâm đoạt lấy đại di, thấy cả người bê bết vết thương, nằm im lìm không động thì khóc trống lịch. <cười> trận này phải bỏ anh mất rồi chợt thấy cánh tay máy động đại di nắm chặt lấy gấu áo của lâm nghiến răng mà nói không Tương quân rất giỏi nói xong thì ngất liệm lâm thấy đại di chưa chết thì mừng lắm hét lớn quân đánh dấn mạnh lên các quân đều phẫn uất nhìn xác đồng đội la liệt khe núi dốc lực mà đánh, quân tài phải lui, quân của lâm còn truy kích xa thêm mười dặm. Lúc đó gặp quân của bọn mỹ dung, vàng phấn kéo đến, chúng mới dừng lại mà lui về, lập trận bên mặt cánh đồng quan. Quý tin giả vừa nghe xong tập mười hai của Vu gia liệt truyện